B. Phương diện lượng tính, can bắt đầu đoạn này bằng câu, đẹp là cái được biểu tượng như đối tượng của một sự thỏa thích cho hết mọi người, và được biểu tượng như thế không do một quan niệm nào hết. Càng ngày chúng ta càng thấy can nêu lên tính cách phổ quát của mọi hành vi con người, nơi cuốn phê hình lý trí thuần túy, ta đã thấy tính cách phổ quát tiên thiên của phạm trụ và của các nguyên lý của trí năng. Nơi cuốn phê bình lý trí thực hành, ta chứng nghiệm sự phổ quát tiên thiên của những phán đoán đạo đức cũng gọi là những mệnh lệnh tuyệt đối. Bây giờ chúng ta lại gặp tính cách phổ quát của phán đoán thẩm mỹ, tức sự phổ quát khả năng cảm giác tối thượng. Tính chất phổ quát của trí thức thì do hành vi phán quyết của trí năng thuần túy, và tính chất phổ quát của những mệnh lệnh đạo đức thì do lý trí. Còn tính chất phổ quát của phán đoán thẩm mỹ sẽ do cảm năng trăng. Không, và không thể như thế, vì cảm năng chỉ cho ta nghiệm những sự vật cụ thể và đặc thù. Hơn nữa Can đã quả quyết thẩm mỹ không phải là hành vi của một tài năng nào hết, nhưng là sự cộng tác kỳ diệu giữa nhiều tài năng, đây là giữa lý trí và óc tưởng tượng. Trở lại vấn đề tính chất phổ quát của thẩm mỹ, Can nói mỗi người có thể tùy sở thích cho rằng màu tím thì dịu và đáng yêu, hoặc cho rằng màu đó có vẻ chết và tàn lụi, nhưng không ai có quyền bảo màu đó đẹp, hoặc nói vật này vật kia đẹp, bởi vì tôi, riêng tôi thích lắm. Can bảo nói thế là ngớ ngẩn. Tại sao? Tại vì ai cũng có quyền có sở thích riêng của mình, nhưng khi đưa ra những phán đoán thẩm mỹ về đẹp, mà đẹp là phán đoán thuần túy thẩm mỹ, thì ta không có phép đưa sở thích vào đó, vì sở thích bao giờ cũng mang nhiều tính chất riêng tư của cá nhân. Đến đây can làm công việc so sánh giữa cái đẹp một bên, cái thích thú và cái tốt một bên. Ông lấy thí dụ một người được khen là biết chiều đãi và làm vui lòng tất cả mọi người, đây chúng ta vẫn ở trong lãnh vực của thích thú. Vì người nọ được khen là biết làm vui lòng mọi người. Nhưng cũng phải nhận rằng cái tài của ông ta không dựa trên những quy luật phổ thông, Universal, nhưng là trên những quy luật phổ quát, General, vì phổ thông vẫn là thường nghiệm mặc dầu có tầm bao quát hơn. Như vậy, thích thú dựa trên những điều kiện cụ thể, những giác quan cụ thể, để gây nên những vui thích giác quan. Còn đẹp là cái phát động một sự thỏa thích tinh thần, không bị trói buộc vào những thích thú giác quan cho nên nó có tính chất phổ quát thực sự. Ngay cái tốt cũng không đạt được tính chất phổ quát thực sự như cái đẹp, vì, nơi cái tốt, ta chỉ có quan niệm về phổ quát tính thôi, cái tốt vật chất, chắc gì ai tìm được nơi trần thế này. Còn như cái tốt đạo đức, tức sự thiện toàn hảo mà ta đã đề cập nơi cuốn phê bình lý trí thực hành, ta nhớ rằng can cho đó là lý tưởng và là điều ai cũng phải làm, nhưng ông đã nói thêm rằng chưa chắc đã có ai thực hiện cách hoàn toàn. Trái lại cái đẹp của thẩm mỹ được coi là hoàn toàn và ai cũng phải nhận là tuyệt, hơn nữa cái tuyệt này đang được ta chứng kiến đây. Còn một vấn đề liên can đế phổ quát tính của phán đoán thẩm mỹ là, cảm giác thỏa thích có trước, hay sự phán đoán của ta về nghệ phẩm có trước. Sự thường ai cũng nghĩ cảm giác có trước, vì nếu không thì làm sao có thể có phán đoán về cái đẹp. Can không nghĩ như vậy, theo ông, nếu tình cảm vui thỏa có trước và chính nó sinh ra phán đoán thẩm mỹ thì phán đoán thẩm mỹ nhất định sẽ có tính cách đặc thù và không thể được coi là phổ quát, cái vui này có khác gì cái vui của thú vị. Cho nên phải nhận rằng, tính chất phổ quát của tâm hồn con người ta khi cảm hứng, là nền tảng của phán đoán thẩm mỹ, như vậy, lại một lần nữa, chúng ta chứng kiến tính chất nhân bản của triết học can. Nhân bản vì ông cho rằng đã làm người, và không bị trói buộc bởi những cái tư kỷ của cảm giác, ai cũng có một sự thẩm định như nhau. Sự thẩm định này không xảy ra nơi giác quan, nhưng phát sinh ra nơi tâm hồn ta, khi ta nhận định về biểu tượng của tác phẩm mỹ thuật, khi đó các tài năng tri thức của ta được kích động bởi biểu tượng và chúng được tự do hành động, chứ không bị gò bó bởi một quan niệm nào hết, như trong trường hợp tri thức khoa học thực nghiệm, các tài năng này phải thẩm định một cái gì được coi là phổ thông. Và đó là cách biểu tượng có giá trị cho hết mọi người. Nói cách khác, chính phán đoán thẩm mỹ. Xét như nó là một thẩm định dựa trên sự hòa hợp giữa lý trí và óc tưởng tượng, là cái đặt nền cho cái đẹp, cho nên cái đẹp, tức phán đoán của ta về cái đẹp, không do tình cảm vui thỏa và không theo sau tình cảm vui thỏa, nhưng nó đi trước và đặt nền cho vui thỏa. Thực ra sự thích thú có đi trước, nhưng thích thú chưa phải là vui thỏa của cái đẹp, thích thú mới chỉ là điều kiện dự bị cho phán đoán thẩm mỹ thôi. Và phán đoán này chỉ thực sự thành hình khi ta nhận định về biểu tượng của mỹ phẩm chứ không còn bị trói buộc với những xúc động do chất thể của mỹ phẩm gây nên. Đó là ý nghĩa câu, phán đoán hoàn toàn chủ quan, tức phán đoán thẩm mỹ, của ta về đối tượng hoặc về biểu tượng của đối tượng, thì đi trước cái vui thỏa và làm cớ sinh ra cái vui sướng, vì vui sướng này là thành quả của sự hòa hợp giữa các tài năng và tri thức. Như vậy tính chất phổ quát của những điều kiện chủ quan khi ta phán đoán về các đối tượng phải được coi là làm nền cho sự thỏa thích chủ quan của mọi người. Sự thỏa thích mà ta có khi quyết rằng cái sự vật đó đẹp.